Lý Thái Tông, Lý Thái Tông sinh năm một nghìn, mất năm một nghìn năm mươi bốn. Tên thật là Lý Phật Mã, quê ở làng Cổ Pháp, xã Đình Bản, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Năm mười ba tuổi, tức năm một nghìn hai, Phật Mã được lập làm Thái tử, phong tước Khai Thiên Vương. Năm một nghìn hai mươi tám, Lý Thái Tổ mất. Chưa tế tán xong thì các hoàng tử là Vũ Đức Dương, Dực Thánh Dương và Đông Chính Dương đã đem quân đến dây thành để tranh ngôi. Nhờ có các trung thần như Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu, mà cuộc bạo loạn mới được dẹp yên. Thái tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông. Bèn lập lệ, cứ hàng năm, các quan phải đến đền Đồng Cổ ở làng Yên Thái, phường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, làm lễ, đọc lời thề tận trung với vua, với nước. Thái Tông không đặt quan tiết trấn, mọi việc ở các châu đều giao cả cho những người trong châu mục giải quyết. Chính vì thế nên ở các châu mục gần biên giới thường có những cuộc nổi loạn. Bên cạnh đó những nước lân bang như Chiêm Thành và Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu, nên vua Thái Tông nhiều lần phải cho quân đi đánh dẹp. Tuy phải đánh dẹp luôn, nhưng vua Thái Tông cũng không bỏ việc chính trị trong nước đặc biệt ông tỏ ra là một vị vua có lòng thương dân hễ năm nào đói kém hoặc đi đến giặc về thì lại giảm thuế cho dân trong hai ba năm vua còn sai sửa lại luật pháp định các bậc hình phạt các cách tra hỏi và đặt lệ cho những người già người trẻ trừ phi phạm tội thật ác thì được lấy tiền mà chuộc tội vua thái tông còn chú trọng việc phát triển nông nghiệp bằng việc đầu tư Tự tay cày ruộng tịch điền Lý Thái Tông làm vua đến năm 1054 thì mất Năm ấy, ngài 54 tuổi Đường đến ngai vàng Công tử Phật Mã đang cùng các trẻ nhỏ trong hương chơi đùa Công tử rất hiếu động Cứ nhè lúc người trông coi sơ ý là lén ra ngoài phố chơi Bất kể giờ giấc, có hôm đến trưa mới về Có bận lại rủ cả trẻ vào trong giường cấm chơi. Mẹ họ Lê rất nhân hậu, thấy lũ trẻ cũng ngoan, rất thân với con mình. Có chúng công tử cũng vui thích hơn, ăn khỏe, ham học hơn, nên bảo bọn thị gia nô không ngăn cản. Phật Mã ôm cổ mẹ mà nói, Con không hư đâu mẹ ạ, lũ trẻ này đều giỏi cả, con thích chúng nó làm tùy tùng. Quả là công tử thông minh hơn cả. Trong cuộc đùa chơi thường hay bày trò mới do đó đám trẻ thích và mến. Một bữa chia hai phe đánh nhau phật mã cho bên kia hơn quân, rồi dùng mẹo bắt được cả bọn. Khi thắng trận, bắt cả bọn phải đóng bộ như các quan, dàn hàng trước sau hai bên tiền hô hậu ủng, còn mình ung dung đi giữa. Miệng đám trẻ phải giả làm tiêu thiều nhã nhạt như rước vua, rất linh hoạt. Vừa hay lúc ấy Lý Công Uẩn và vợ đi tới, thấy con bày trò lạ, lòng rất vui, cúi xuống hỏi. Con nhà tướng nên bắt trước Việt Quân, dùng nghi vệ theo hầu làm gì? Phật Mã nhoảng miệng trả lời. Thưa cha, nghi vệ theo hầu có xa gì con nhà tướng, đến ngôi vua cũng từ họ Đinh sang họ Lê đấy thôi, chẳng là lệnh trời ư? Bây giờ cung uẩn mới làm điện tiền chỉ huy sứ Nghe con nói lấy làm lạ Rất yêu Khi được nhận ngôi Lập ra dương triều lý Liền phong Phật mã làm đông cung thái tử Phật mã cứ như người trên trời phái xuống Bà Lê Thị Lâm Bồn Sinh mã vào tháng 6 năm canh tí Tức năm 1000 Khi mới sinh Mã đã có bảy nút ruồi nhỏ Như hình bảy ngôi sao Bà mẹ biết con mình có quý tướng Cũng năm ấy trong phủ trường yên Có con trâu đực thay sừng trút lớp sừng cũ Trên lớp sừng mới Dân trong kinh thành cho là điềm chẳng lành Nhất là gia chủ có trâu Chờ có một đạo sĩ đi qua Gia chủ kéo vào nhà hỏi Liệu có nên giết đi Đạo sĩ ngắm con trâu một lúc rồi nói Đó là điềm trời Báo hiệu sự đổi mới Việc gì đến nhà anh mà anh lo Quả nhiên ít lâu sau Lý Công Uẩn lên ngôi thay cho nhà tiền Lê. Lúc Phật Mã còn nhỏ, mẹ thấy con đẻ năm tí, nên đùa gọi là chuột chí. Một hôm, Lý Công Uẩn thấy Lê Thị gọi con, chuột chí, chuột chí đến thơm cha đi. Công Uẩn vui miệng đọc, tí là chuột, canh hay gác, chuột gác nhà chuột. Phật Mã đối luôn, thình là rồng, mậu hay rợp, rồng rợp thêm rồng công ủng giật mình ôm con vào lòng mà khen phật mã này về sau làm rạng rỡ nghiệp nhà đây quả nhiên khi lớn lên văn võ song toàn được lý thái tổ phong làm khai thiên dương đưa xuống đất phong không để ở trong thành nữa dương về đất mình cai quản lo luyện quân giúp lập trang ấp mở mang ruộng đất làm kênh mương dẫn nước đất phong giàu có hẳn lên quân chim thành sang xâm lấn mờ cõi khai thiên dương phật mã Được Lý Thái Tổ cử làm nguyên soái cất binh thuyền đi đánh, chỉ một trận là giặt tan. Nguyên soái Phật Mã bắt tướng chim về, được vua cha rất khen, lại thưởng vàng lụa cho quân sĩ có công rất nhiều. Phật Mã ham học, ngoài binh thư, còn học lễ nhạc thư số. Thích đến các chùa quán để đàm đạo, thuyết lý Phật và đạo. Một bữa đến đạo quán Nam Đế, đạo sĩ Trần Tuệ Long tiếp kiến bàn về, đạo Đức Kinh. Về thuyết, vô vi quên cả ăn, lúc đứng dậy cởi áo ban cho Tuệ Long, Long rất quý, không dám mặc, treo lên mắt áo. Đêm đến nhà sáng trưng, Tuệ Long nhìn ra, thấy rồng vàng hiện trên mắt áo, Long biết Thái tử sau này sẽ làm đế nghiệp rạng rỡ. Lý Thái Tổ có nhiều con trai đều phong dương cho con, các tước dương đều giỏi chẳng kém gì Thái tử, do đó họ không phục nhau năm mẫu thình một nghìn không trăm hai mươi tám lý thái tổ mất ở điện Long An Lê Phụng hiểu và quần thần đến xin thái tử Phật Mã dân chiếu lên ngôi cũng lúc ấy Đông Chinh Dương dực Thánh Dương và Vũ Đức Dương bàn nhau Vũ Đức Dương nói Phật Mã hơn gì chúng ta mà đòi làm vua chỉ bằng ba đem ta hợp nhau lại đem quân vào bức quần thần phải lập chúng ta làm vua Đông Chinh Dương coi ở Thăng Long tôi coi ở Trường Yên và ái châu dực thắng dương coi hoang châu như vậy quốc gia chẳng mạnh ư không ai mất phận giang sơn của tiên hoàng cả đông chinh dương nghe theo kéo quân phục ở phía bên trong long thành vũ đức dương và dực thắng dương phục ở cửa quảng đức đợi thái tử đến sẽ đánh úp thái tử từ cung long đức sang điện càn nguyên quân ngự lâm từ phía ngoài vào cấp báo đông chinh dương dực thánh dương vũ đức dương kéo quân vào thành ý muốn làm loạn hiện họ đã chia quân mai phục định hãm hại thái tử phật mã biết các em hùa nhau chống lại mình ngay lúc vua cha mất thi hài chưa kịp quàng lòng giận lắm song không nỡ bộc lộ cho mọi người biết súng mũi cay nồng giọng đau đớn thái tử nói các quan thường thị ai giữ cửa nào trong hoàng thành hãy đóng chặt các cửa nấy chờ lệnh của ta rồi quay lại phật mã hỏi các tướng văn tướng giỏ bao quanh ta đối với anh em thuần hậu chu đáo chẳng hề phụ bạc nay ba dương bàn nhau làm việc bất nghĩa các ngươi nghĩ thế nào quan thường thị ở nội cung lý nhân nghĩa nói anh em với nhau nếu biết phận mình thì việc bên trong có thể bàn bạc việc bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc nay thấy thái tử được truyền ngôi họ lại hò nhau làm điều bất nghĩa phản nghịch vậy họ là anh em hay là giặc Thái tử cho bọn thần mở cửa thành ra đánh, quyết được thua. Lý Nhân Nghĩa nói thêm, bên Trung Hoa xưa, chu công đáng. Bởi hai em làm điều bậy bạ, phải giết quản Thúc và đầy Thái Thúc. Sau này, việc ấy lại diễn ra ở đời đường, nguyên cát và kiến thành, chẳng đã bị đường Thái Tông giết đó sao? Thái tử ứa nước mắt mím môi, giờ lâu mới nói được. Ta thật lấy làm xấu hổ là tiên đế mất. Long thể chưa quàng, mà anh em lại lăm le giết nhau. Việc ở bên Trung Hoa không nên diễn lại ở nước này. Ta không muốn để đời sau chê cười, nhà Lý không biết bảo nhau. Lý Nhân Nghĩa nói, Điện Hạ biết theo chu công và đường Thái Tông chính là mưu việc xa, bỏ việc gần, giữ việc lớn của quốc gia đại sự mà quên tình riêng. chu công và đường Thái Tông bất đắc dĩ phải làm. Đời sau ai dám chê? Mà chỉ phục sáng suốt thôi Lê Phụng Hiểu nói Tiên đế chọn người nối ngôi Là chọn người hiền đức Để giao phó thiên hạ Ba tước dương kia làm loạn Chính là trái ý tiên đế Giết bỏ cũng là đúng chứ sao Thái tử xin hãy quyết đoán Thái tử im lặng rồi nói Dù sao Tránh được nồi da xáo thịt Thì vẫn hơn Tà há không biết chuyện đường Thái Tông Chu công ư nhưng chuyện tào phi giết tào chương bức tào thục thì sao thôi để tránh cho ba tước dương lâm vào tội ác ta đành rút quân vậy bên ngoài ba tước dương không thấy thái tử đem quân tới nóng ruột liền kéo vào thành thái tử liệu không thể ngăn nổi bảo bọn lý nhân nghĩa và lê phụng hiểu ba em ta buộc phải lăn vào việc bất nghĩa này ư ta chẳng thể nào nhìn mặt họ nữa Cha ta chết còn nằm kia, ta phải vào làm lễ thành phục cho người. Việc ở đây, tùy các ngươi làm thế nào thì làm. Nói rồi khóc và quay vào. Ba quân cảm động ứa nước mắt, bọn Lý Nhân Nghĩa Lê Phụng Hiểu đều quỳ lại và nói. Được chết vì hoạn nạn của vua là chức phận của chúng thần. Nay được chỗ đáng chết mà từ chối gì nữa. Nói rồi chỉnh đốn quân sĩ chia quân từng cánh ra để dẹp kẻ nổi loạn vệ sĩ trong cung cảm động bởi tấm lòng nhân ái của thái tử Đều mãnh liệt như hổ báo Một địch trăm người đánh nhau đang hăng Chưa phân thua được Lê Phụng Hiểu thét lớn lên một tiếng Bọn Vũ Đức Dương ngấp nghé ngôi báu Không coi vua nối nghiệp vào đâu Trên quên ơn tiên đế dưới trái nghĩa tôi con vì thế Thần là Lê Phụng Hiểu, xin dâng gương này." Lê Phụng Hiểu song thẳng đến bên ngựa của Vũ Đức Dương, Dương quay ngựa đánh, bỗng ngựa quỷ xuống, do bị giáo đâm ở đằng sau, Vũ Đức Dương bị Phụng Hiểu bắt giết ngay tại chỗ. Binh sĩ của Đinh Công Dương và Giật Thánh Dương Khiếp Hải, biết không chống cự nổi rút chạy. Quân cấm vệ thừa tháng song tới giết chết hết, chỉ còn hai Dương chạy thoát. Hiểu đã dẹp tan được đám ba dương làm loạn kinh thành Đưa Thái tử Phật Mã lên ngôi trước linh cửu của Thái tổ Tức Lý Thái Tông Đồng Chinh Dương và dực Thánh Dương Bị đuổi đến đường cùng Phải cải trang ẩn náu trong dân chúng Sau đói khác Biết tội Hai dương mò đến cửa khuyết Quỳ lại xin tạ tội Thái Tông cho truyền vào an ủi Rồi xuống chiếu tha tội Lại ban cho tước dương như cũ Nhưng không trao cho binh quyền Khai quốc dương là em út Ở Trường Yên Cậy địa thế hiểm trở Dịnh cớ Thái Tông uy hiếp anh em Liền làm phản Định lập dương triều riêng Lại thả cho quân cướp bóc dân chúng Vua cho lập miếu thờ Thần đồng cổ Đem trống đồng đến luyện tập binh sĩ Cho đắp đàn Cắm cờ xí dàn đội ngũ Đặt giáo gươm trước bài vị của thần Cho nhất loạt đánh trống đồng Tiếng gian truyền khắp Kinh Thành Đồng Chinh Dương Dịch thánh Dương quỳ ở bên dưới vua cũng quỳ trước Hai em và quần thần Rồi tuyên đọc trước thần dĩ Miếu đồng cổ Làm con bất hiếu làm tôi bất trung Xin thần minh giết chết Rồi từ các máu Vào chóe rượu Các quần thần các dương thần Hoàng thích đều tiến lên cắt máu vào bát Cùng uống rượu máu ăn thề ngày hôm đó Lý Thái Tông thân chinh đến Trường Yên, đem theo Lê Phụng Hiểu, Nội Thường Thị, Lý Nhân Nghĩa được giao cho giữ kinh thành Thăng Long. Đại quân vốn đã quen thung thổ đất Trường Yên, đánh Khai Quốc Dương phải chạy vào núi. Và vua cho quân dây hãm, Khai Quốc Dương ra hàng. Vua lại cho giáng cáo thị, ai cướp bóc của dân thì chém. Quân sĩ nghiêm minh, không tơ hào mải may của cải của dân chúng. Dân trường yên phục lắm Lý Thái Tông đem khai quốc dương Và lưu thuộc về Thăng Long Khai quốc dương biết tội xin tha chết Ngài tha tội Lại trao cho tước dương như cũ Nhà vua ở ngôi Chọn người hiền tài trao việc nước Định quan chế Đặt chức phẩm cho các tăng đạo Riêng ở Kinh Thành Vua Lý Thái Tông chia quân Làm mười dệ Đặt tên các đạo quân trong thành là Tả Quảng Thánh, Hữu Quảng Thánh Kế đến là Tả Hữu các đội quản Vũ, Ngự Long, Bổng Nhật Trừng Hải Và cho lựa chọn người giỏi, tướng giỏi đến luyện quân, bảo vệ kinh thành Vua Lý Thái Tông cho sửa sang cung điện, đặt triều nghi Bởi Ngài thấy gián rồng hiện ở điện càng nguyên Nên sai phá điện ấy, mở rộng quy mô, nhắm lại phương hướng Dựng điện mới đặt tên là Điện Thiên An. Bên tả Điện Thiên An là Điện Tuyên Đức. Bên hữu là Điện Diên Phúc. Vua lại cho đặt thêm điện Văn Minh và Quảng Võ để lo việc nước với Văn Thần Võ Tướng. Trước Long Trì, phía cửa cung, Ngài cho đặt một lầu chuông tỉnh oan. Một chiếc chuông đồng treo đấy Ai có điều gì oan ức, được phép đánh rồi dân đơn lên triều đình xem xét xung quanh nơi vua ngự có hành lang giải vũ để các quan hội họp và có bãi rộng để quan túc vệ lo canh gác lý thái tông lại cho dựng điện phụng thiên ở phía trước trên điện dựng lầu chính dương đặt đồng hồ để định thời khắc phía sau cung vua cho dựng điện trường xuân có vườn ngự uyển có gác nghinh phong nơi đọc sách nơi thẩm âm nghe đàn nhà vua chuyên cần lo diệt nước lo chứng hưng dân hóa, Dũ bị, Những ngày đầu năm, Rét như cắt, Vua thân đến ruộng cày tịch điền, Bởi thế dân chúng rất yêu quý, Thái Tông lo quốc Thái dân an, Năm ấy được mùa lớn, Vua đang dự yến tiệc, Chợt nghe có tiếng chuông tỉnh oan, Liền cho thị vệ ra xem sao, Một lát sau, Thị vệ dẫn một người nông dân, Cầm theo một bông lúa, Anh ta quỳ lại như tế sao trước nhà vua, Vua hỏi, Nhà ngươi có oan ức gì mà đánh chuông kêu oan? Dạ con không biết là chuông kêu oan Chỉ tưởng là chuông gọi vua thôi ạ Vua và quần thần vui vẻ đều cười Thái Tông lại nói Ngươi gọi vua là gì? Dạ mấy năm nay thiên hạ được mùa to Nhà con cũng được có thóc đầy Nhưng đặc biệt cây lúa này được những chín bông Hàng trăm hạt thóc Nên con liền đánh chuông dân vua xem Vua truyền cho đem cây lúa lên, đưa cho quần thần xem, vua thưởng cho anh nông dân và truyền được ngồi cùng bá quan ăn yến.